Bước vào tập 1 trong 4 tập Lưu Manh Bắt Ma Phần 3 của tác giả Đát Tuấn. Con kênh cụt là một con xóm nhỏ, nằm sâu ở tỉnh Hậu Giang. Khắp nơi đây bốn bè hầu như chỉ là những vườn trái cây, bởi vì khu vực này nằm cách xa thị trấn cũng như các chợ lớn, vậy nên ở xóm kênh cột vô cùng vắng vẻ. Men theo con sông nhỏ, chỉ chừng độ 4-5 mét vuông, thưa thớt những căn nhà lá neo đơn, ngay sát bên con đường đất. Bầu trời lúc này đã phủ xuống xóm quê một màu vàng của hoàng hôn rực rỡ. Tiếng chim hót đâu đó vang vọng khắp nơi. Mấy cọng cỏ thổi qua những cánh cây xào xạc, ngỡ như thơ mộng. Trước một căn nhà lá nằm ở suối xóm kinh cột, tiếng đám trẻ đang đùa giỡn, chạy nhảy vui vẻ, réo gọi người trong nhà. Ông khu, ông khu ơi, tụi con tới rồi. Bữa này ông có hấp bánh chuối không ông khu? Ông khù ơi, hôm qua con bận giữ nhà, không tới được. Bữa nay, ông cho con hai miếng bánh chuối thật lớn. Đôi mắt của đám trẻ. Bây giờ, đứa nào đứa nấy, trông vô cùng háo hức. Bọn chúng cũng chẳng ngần ngại mà chạy thẳng vào trong căn nhà lá quen thuộc. Lúc này, từ nhà sau, bước ra một người đàn ông đứng tuổi. Vóc dáng lất khuất, ăn mặc luộm thuộm, khuôn mặt khù khù khờ khờ. Trên tay ông là một mẹt bánh chuối hấp lớn. Ông tươi cười với đám trẻ, đưa bước chân khập khiễng. Đầy đầy, bánh chuối hấp với nước cốt rửa của mấy đứa đây. Bữa này, ông khù hấp một mẹt lớn, tha hồ mà ăn. <cười> ra ngoài sân, rồi ông khù chia cho. Đám trẻ nhìn thấy mẹt bánh, thì mừng cứ ngỡ như là xuân về. Nghe lời người đàn ông chạy ù ra khoảng sân trống trải, ở phía trước nhà. Rồi chờ đợi được phát bánh Bấy giờ có hai cha con Là người trong xóm Vác cuốc đi ngoài đường đất Thấy cảnh ấy thì nói vọng vào trong Trời ơi này hấp bánh chối Tụi nhỏ ăn nữa anh khổ Xuyên thấy sợ luôn Ông khổ cười xòa Lộ rõ hàm răng trắng láng Trông không giống Với người ở quê <cười> Dạ rảnh tay cho nên làm cho mấy đứa nó ăn chơi Anh hai với cu cậu đi ruộng về đó hả? Ông hai đáp. Ừ, mới ngoài ruộng về. Mà hồi nãy có mấy con cá lóc nhảy bờ, xế chiều nấu nồi canh chua. Anh khổ lát nhớ ghé nhà tôi, lai dài chút rượu đế hên. Ông khổ gãi gãi đầu. <cười> Anh cứ chiều tôi hoài. Tôi có biết nhậu nhạt gì đâu. Thôi, ai cho con cứ nhậu đi. Nói đoạn. Ông khù lại quay sang hớn hở, chia bánh cho bọn trẻ. Lúc bấy giờ mới thấy, ở khắp cánh tay của người đàn ông đứng tuổi, là chẳng chịt những vết sẹo lớn nhỏ. Không chỉ vậy, mà ông cũng chỉ có tám ngón tay. Hai ngón út đã bị cụt sát. Trông có vẻ gì vô cùng kỳ lạ. Khi ông hai và thằng con đã đi ngang qua khỏi nhà lão khù, thì thằng con bấy giờ mới rụt rè. À, ông đó là ai vậy ba? mới tới xóm mình hả? con nhìn lạ quá. Bởi vì đi học ở tận trên mệt thành phố, lâu lâu mới về nhà một lần. cô cậu kia cũng chẳng rõ chuyện xóm làng. ông hai đáp: à, thằng cha đó nó kỳ khôi lắm, không biết từ đâu lưu lạc tới đây. lúc người ta phát hiện thì đang ôm khúc cây, nửa tỉnh nửa mê, thưởng tích để mình, trôi dạt dưới sông đó. Thằng con nghe cha nói, Thì tò mò trốn mắt. Trời đất ơi, Ông bị gì mà trôi nổi dưới sông vậy ba? Ai biết. Hỏi thì, chả chẳng nhớ gì. Đến độ, Cái tên mình còn không biết nữa. Và lại lúc đó, Chân đàn bị gãy đó. Trông tàn tạ dữ lắm. Con trai ông hai vừa đi vừa gật gù, À, Có lẽ là tai nạn mất chi nhớ. Ủa mà sao? Không mang ông cha ra công an. Để cho người ta điều tra ba Trả nó không có chịu và lại từ đây gian công an Mấy chục cây số Trả không muốn đi Ai ép được đâu Trời đất ơi Rồi cái nhà đó là đất của chú Chín lột mà ba Chú Chín Cho ông cắt nhà ở đó sao Trả đó tùy nó không nhớ cái gì Nhưng mà Thế nào mà nó mang theo trong người có tiền rồi còn có cái đồng hồ vàng, vậy là trả xin miếng đất nhỏ ở đó đổi cho ông chiến lột cái đồng hồ vàng đó. Con trai ông hai lại tò mò, Ông mà ông không đi làm việc gì hả? Ông hai nhìn về căn nhà lá ban nãy, rồi chỉ tay về những bụi chuối dày đặc đằng sau, có cái tài hấp bánh chuối ngon lắm, sáng nào cũng hấp một mệt lớn, rồi ra cái chợ ở đầu xóm mà bán, mà thôi. Mày đó, hỏi chi cái chuyện của người ta? Nhanh về ăn cơ, tao đói cái bụng lắm rồi. Hai cha con ông hai, vô thức nhìn về hướng của nhà ông Khổ. Thằng con trai vẫn còn nói cố. Cái mặt thằng cha đó, con cảm giác nó cứ quen quen. Không biết là con gặp ở đâu. Ờ bà, làm sao biết ông tên là Khổ? Mới đầu vai biết tên. Sau này không biết làm sao á, tụi nhỏ, thấy mặt trả khu khờ, gọi đại là ông khù á, thành ra giờ anh kêu vậy á. Thôi, đi. Bóng lưng của hai cha con ông hai cũng dần dần khuất dạng trên con đường mòn vắng vẻ, bỏ lại phía sau là tiếng cười của đám nhóc khúc khích, cũng như đôi mắt vui vẻ của ông khù đang nhìn chúng nó. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, tà dương khuất dạng nhường lại cho anh Trăng. Chiếu xuống xóm quê, một màn sáng huyền ảo. Cũng như bao trốn đồng quê đất khác, kinh cụt cũng chẳng ngoại lệ. Về đêm nơi đây bao trùm ích nhái, dâm gian khắp nơi, Hòa cùng với những âm thanh của thiên nhiên, nghe vô cùng ma mị. Có tiếng gió thổi ù ù sau những dặn cây. Phía sau căn nhà tranh bé bỏng, lẻ bóng của ông cụ Bây giờ im phăng phắc, loáng thoáng có tiếng bật lửa loẹt quẹt, loẹt quẹt vang lên. Ánh đèn dầu lấp lé, từ dưới cái gác bếp nhỏ. Giữa ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, có thể nhìn rõ khuôn mặt của ông khổ, không còn ngây ngẩn như hồi chiều. Thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh tỏa ra ngập mùi hận thù và sát khí. Ông khổ chậm rãi, bước ra sau nhà, nơi ấy có hàng chuối già rậm rạp, ôm tồm. Dừng lại dưới chân một bụi chuối lớn, ông đốt lên ba nén nhang đỏ, cắm xuống gốc chuối, miệng lầm rầm đọc gì đó mà chẳng ai hiểu nổi. Đột nhiên cái bụi chuối, rung lên bẩn bật như là có ai đang lay. Những giọt sương đêm rụng lột bột xuống đất. Một hồi sau, khi đã dừng đọc thần chú bụi chối lại im lặng hoàn toàn. Ông khổ thì thầm, tôi mắt ánh lên một tia dữ tận. Đòi tao hồi sinh được huyết quỷ, ở một bàn thể mạnh hơn. <cười> Lúc đó, những kẻ nhúng mũi vào chuyện của tao sẽ phải đền tội Tao thề Tao sẽ bấm xương thằng danh con đó ra cho chó nó Mẹ chúng mày Chờ đó 7 giờ sáng Sài Gòn, tiếng ồn ào của còi xe và sự náo nhiệt của thị thành đang phủ lên toàn bộ thành phố, vươn mình thức giấc. Gần vùng ngoại ô của quận 12, tiếng nhạc Borelo nhẹ nhàng phát ra ở căn quán nhỏ của ông Tám Khương, văng vẳng chen vào âm thanh thư thái đó là giọng nói quen thuộc của Tuyết Ngân. Này, này, có đồ nhà quê, khách người ta đi rồi mà còn không chịu dọn bàn ly hả? Tôi thấy anh dạo này càng ngày càng lười biến nữa. Đứng tợ lưng vào quầy nước, vóc dáng quẻ hoài, khanh khuôn mặt mệt mỏi. Từ từ, chẳng biết sáng sớm, lấy đâu ra sức mà nói nhiều thế. Biết đêm qua tôi phải thức gần trắng đêm để dình con ma đâu. Ồ, cái chuyện đó, có mắc mơ đến tôi hả? Anh đi làm thêm, anh kiếm tiền. Anh mệt mỏi thì anh chịu chứ, anh than vãn với anh. À, mà nói mới nhớ, đêm qua anh và Sương, Đã gặp được linh hồn nữa chưa? Khanh thở dài. Chưa. Đêm nay nữa mà không bắt được nó. Chủ nhà người ta không có trả tiền công đâu. Có khi mấy ngày qua thức đêm là ổn. Nói lại một chút. Khoảng thời gian qua của Khanh. Sau những clip diệt ma của Khanh được bạn của Ngân Lạt Sương đăng lên Youtube. Thi thoảng, Khanh được những người tin vào tâm linh liên hệ và nhờ vả. Đi đánh những thứ không may mắn ra khỏi nhà Bù lại họ trả cho Khanh một số tiền hậu hĩnh Bốn ngày trước Khanh được liên hệ tới một quán ăn Nằm ở bên quận 5 Chủ ở đó là người gốc hoa Đã kinh doanh món hoa suốt nhiều thập kỷ Ở đất Sài Gòn Ông chủ kể rằng dạo gần đây trong quán Thường xuyên xảy ra những thứ kỳ lạ ví dụ như đồ vật trong bếp tự động di chuyển Rồi bay lơ lửng trong không trung như là có tiếng trẻ con cười khúc khích vang vẳng ở khắp nơi thậm chí là đầu bếp ở đó từng tận mắt chứng kiến một đám trẻ con ăn bận rách dưới khuôn mặt trắng lạnh đang lóc chóc chen chúc nhau giành đồ ăn thừa ở trong bếp lúc phát hiện la toáng lên thì bọn trẻ bốc hơi biến mất người đầu bếp lại càng thêm kinh hồn bạt vế thời gian dài xảy ra những chuyện như vậy thì những người làm bếp cũng như làm phục vụ ở đó chẳng còn ai Dám ở lại quán ăn nữa Họ dần dần xin thôi việc Khiến cho chuyện kinh doanh của quán Điều đứng Biết được Khanh qua kênh youtube của Sương Vậy là họ thử liên hệ Để yêu cầu trả công để được giúp đỡ Ba đêm trôi qua Khanh tới đó cùng với Sương Tìm hiểu sự tình Vẫn chưa tận mắt thấy cái thứ ba quái Như người chủ quán kể lại Ngân quả thật nhìn khuôn mặt của Khanh Đã thấm nhòe mệt Sau ba đêm liền mất ngủ, cô nói, có khi nào người đấy họ tưởng tượng ra, thật sự thì anh đến đó bao nhiêu lần, cũng đâu có thu hoạch được gì đâu, hay là thôi, bỏ ngang đi cho khỏe. Khanh thở dài đáp, không đâu, ở đó quả thực là có mùi yêu ma cô hồn đó, chỉ là tài cán của tôi nó có hạn, thế nên tôi cũng chưa biết là chính xác chúng nó ở đâu mà lần. Tối nay thử nốt một đêm xem sao. Nhất định lần này tôi đá đít đám cô hồn đó Để mà lãnh tiền Còn mua xe máy chứ Ngân biểu môi nhìn khanh Chỉ bằng nửa con mắt Thế tính ra Cả năm từ lúc anh tính mua xe máy rồi Mà anh đâu có mua được cái đồ, Nổi cái bánh xe Anh đúng là cái đồ vô dụng đó. À mà tôi cũng đỡ ốm rồi Tối nay tôi nhập bọn Theo anh đi bắt ma cho nó vui giờ ơi Bắt ma thì có cái gì mà vui ở mà xong đợt này chắc sắp tới tôi về quê thăm thầy chuyến đó. đi cả năm rồi dạo gần đây thấy hát hơi lên tục chắc ở nhà ông già ông chửi tôi nhiều lắm khanh vừa dứt câu chợt có bàn tay to lớn vỗ vai được đó lần này tao cũng theo bay về đó thăm anh Hai Nguyên chuyến khanh quay sang nhìn là ông tám khương à, bác tám thầy con mà gặp bác chắc là vui lắm à, Còn phải nói, tao cũng nóng lòng hội ngộ với cha hay nguyên lắm rồi. Ngân nghe Khanh và cha nói chuyện, thì chen ngang. Này, thế bỏ hết công việc, ở quán mình con làm sao làm nổi? Ông Tám cười cười. Thì bậy đi luôn, ở thành phố Bãi nó ngột ngạt, lâu lâu về quê chuyến cho nó thư thái. Hả? Thôi thì quyết định như vậy. Thằng Khanh, lúc nào đi thì nói trước với bác, do bác đi công chuyện. Hai đứa ở lại coi quán Không đợi nói thêm Ông Tám nhanh chân Ông Dung bước ra khỏi căn quán nhỏ Ngân đứng trong theo bóng lưng của cha Thệt Tại anh đó Nói cho bà tôi nghe làm chi Giờ bắt cả tôi theo cùng Thì tôi thấy bác Tám nó cũng phải mà Ở đây nó ngột ngạt thiệt, Lâu lâu Về mấy vùng quê yên bình tí cho nó thư thái Mà cô không muốn đi cũng được thôi Cô ở lại mình Mà tôi nói trước nha. Ở nhà của tôi á, trái cây xanh tươi nhiều vô số kẻ. Cam quýt bưởi xoài, không có thiếu thứ gì á. Ngân vốn xưa nay, rất thích những món trái cây mát lạnh xanh tươi. Nghe Khanh nói vậy, thì nét mặt thay đổi. Vậy, vậy tôi cũng đi. Đi về cho biết. Ờ mà, mà đây là tôi đi là do nể mặt anh lắm á. Khanh biểu môi, bước qua bàn nước. Ờ, tôi năn nỉ cô á. Buổi sáng cứ như vậy trôi qua êm đềm như mọi ngày, chẳng mấy chốc đã đêm xuống. Mười hai giờ khuya ở những khúc đường thương người, dường như là thành phố đã bắt đầu ngủ quên. Trong một con hẻm vắng tại quận 5, ánh đèn đường cái được, cái mất. Chiếc xe đạp thể thao lại rít lên ken két, kèm theo đó là âm thanh của chiếc Cúp 50 bạch bạch bên cạnh. Bóng lưng nhấp nhô trên xe đạp là Khanh, còn hai người con gái Chạy chiếc cúp 50 ngay bên cạnh. Bộ ba bọn họ bây giờ thẳng tím tới quán ăn người Hoa bị ma ám. dừng chân trước quán nhỏ, bản hiệu vĩnh ký. Nơi đây đêm nay họ sẽ đuổi ma. Nhưng không như mấy hôm trước Khanh tới. Lần này đứng trước cánh cửa cuốn đã đóng chặt. Còn có thêm một người thanh niên nữa. Tuổi chắc chừng như nhóm của Khanh. khuôn mặt ưa nhìn, tóc dài buộc gọn. Ăn bận phong trần. Khanh bước xuống lấy từ trong túi creme mọt cửa cuốn, Ấn mở, nói với người thanh niên. Anh bạn, quán tạm đóng cửa vài hôm. Hẹn anh hôm khác quay lại. Tưởng rằng người kia là khách của quán. Nói xong, Khanh và hai cô gái dắt xe vào trong. Chỉ thấy người thanh niên nói vọng theo. À không, tôi không tới đây để ăn. Với cả nhìn thì cũng biết là quán không hoạt động. Tôi cũng như cậu đó, tôi tới để đuổi cái thứ tà ma đang ám ở trong quán. Nghe người thanh niên nói vậy, cả nhóm kinh ngạc nhìn nhau. Ờ, cái gì cơ? Ông bạn nói gì? Gã thanh niên điểm đạm đáp. Vậy là chắc bác Vĩnh chủ quán ở đây chưa gọi lại nói với cậu. Bác ấy nói sợ cậu mình không giải quyết được. Ba ngày rồi vẫn chưa thấy cậu báo kết quả. Hôm nay gọi tôi tới giúp một tay. Ánh mắt của Khanh vẫn cứ ngạc nhiên nhìn về người thanh niên kia, không đáp. Cậu lấy điện thoại, ấn vào số nào đó. Một hồi sau, ở bên kia có giọng nói đặc trưng của người Hoa. Quậy, ai Hà Khanh à, chắc là có người thanh niên, chắc tuổi Hà Lễ, đứng có đợi ở quán phòng. Thì à, cho hắn vào đi, hắn cũng như Hà Lễ à. Có thể tránh mà trừ yêu. Cho nên ngọ nhờ hắn tới phổ Hà Lĩ một tay á. Khanh đáp bột. Nhưng mà làm sao lại như thế? hay chẳng qua là do đám yêu ma cái nó ẩn nấp. Con tìm chưa ra chứ. Chứ có phải là con không đủ sức đuổi nó đi đâu. Mà bác phải nhờ tới người khác. Hay à, Hà Lị không biết à. Bởi vì ma quỷ nó quấy phá. Quán của ngọ lâu không có buôn bán được gì. Thật sự là ngõ lóng lòng Môn cho quán gia truyền được mở ngõ mới nhỏ thêm hắn giúp đỡ à vậy nha hai người cứ hợp tác ở nếu mà thành công à, tiền thưởng ban đầu ngõ nói chia cho cả hai đều mà nghe đến chuyện tiền thưởng khanh trợn mắt ờ, nhưng mà nhưng mà ở bắc vĩnh kì alo mẹ Đầu dây bên kia đã tắt máy. Khanh quay sang nói với người thanh niên lạ mặt. Lộ rõ vẻ không hài lòng. Thế tình đó. Đang gặp kẻo ngon thì bị pha đám. Đèn. Như không quan tâm đến sự khó chịu của Khanh, người thanh niên mỉm cười thân thiện. Rồi cùng với nhóm ba người bước vào trong cân quán với ánh đèn vàng huyền ảo. Tuy bên ngoài quán có chút đơn sơ, nhưng bên trong lại rộng, thoáng đẳng. Quán có ba lầu phục vụ thực khách. Nhưng vì mấy tháng nay chưa hoạt động lại, cho nên bây giờ trong điêu tàn, mạng nhện đã lớt phớt bám khắp nơi. Nhóm bạn đã lên đến lầu 2, nơi ấy chủ quán đã từng kể rằng xảy ra nhiều chuyện kỳ bí. Khanh quay sang người thanh niên, cất giọng dĩu cợt. Này ông bạn, việc đánh ma đuổi quỷ tôi nói trước là nguy hiểm đấy, mất mạng như chơi chứ không có đùa đâu, đừng có mà thấy tiền thưởng cao, ham hố đáp lại khanh là một nụ cười nhạt tôi biết tôi cũng tính nói với cậu như vậy đấy ba ngày rồi mà vẫn chưa tìm ra được gì tôi nghĩ là cậu cũng nên rút lui đi có vẻ bọn yêu ma ở đây cậu không đủ trình để xử lý đâu khanh bị khiêu khích thì bực tức ông thì biết cái gì chẳng qua bọn yêu ma ở đây chúng nó sợ tôi cho nên nó lẩn trốn mãi mới không chịu xuất hiện người thanh niên chẳng thèm quan tâm tới sự biện hộ của khanh đưa ánh nhìn dò xét khắp quán Một hồi lâu sau mới cất giọng Có vẻ như cậu bẩm sinh Là người có thể thấy yêu ma Chẳng trách cậu lại tự cao tự đại như vậy Khanh trợn mắt Này Ông có ý gì đấy? Ông muốn gây sự à Gã thanh niên lại cười khẩy. <cười> Ai mà rảnh Chúng nó trốn thì phải ép chúng nó ra chứ Đằng này cậu chỉ biết ngồi đợi Thì tôi nói cậu vô dụng cũng chả sai Thôi được rồi Để tôi cho cậu thấy thế nào mới là bắt ma thực sự Người thanh niên rút câu từ trong túi áo khoác riêng lấy ra một mảnh giấy màu vàng, miệng lầm bẩm những câu khó hiểu. Đột nhiên, không cần bật lửa, mà mảnh giấy cháy rực lên trong sự ngỡ ngàng của bọn khanh. Cho đến khi mảnh giấy cháy rụi ra cho, ở trên tay người thanh niên, gã mới dùng lớp cho ấy quẹt qua mắt. Đôi mắt của gã chợt lé lên một tia vàng rực, trong cực kỳ kỳ lạ. Thấy lên như vậy, khanh buột miệng. Này, tính làm siếc đi à? Ai coi? Gã chẳng thèm để ý tới khanh, mà một lần nữa đưa ánh mắt dò xét nhìn qua xung quanh. Gã chậm chậm đi đến khu bếp, chợt miệng cười nhạt. Ra là chúng mày trốn ở đây. À, để tao xem. Tao lôi cổ đám phá đám chúng mày ra như thế nào? Nói đoạn. Người thanh niên tóc dài lấy ra một mảnh giấy nhỏ, nhưng lần này mảnh giấy kia lại là màu đen tuyền, kỳ lạ. Gã ném mảnh giấy xuống chân, ngay tức khắc, dùng gót giày dẫm mạnh, miệng lầm bẩm gì đó, nghe vô cùng huyền bí. Tức thì một làn khói mỏng manh bốc lên từ dưới chân gã. Ánh đèn trong quán, bỗng nhiên chớp tắt, vang lên những tiếng chật điện, rè rè. Mọi thứ như đang báo hiệu, sắp sửa có thứ không hay xảy đến. Đứng ở bên cạnh, Ngân và Sương cũng bất ngờ. Tuy rằng trước giờ họ đã chứng kiến không ít những sự ly kỳ huyền ảo. Nhưng phần lớn, nó đều xuất phát từ khanh. Nay lại thấy có một người giống như vậy, họ cũng không giấu được sự hoang mang. Như thường lệ, youtuber Sương vội vàng lấy ra cái điện thoại, quay lại chuyện kỳ lạ trước mắt. Người thanh niên liếc sang bên với ánh mắt khó chịu. Mấy cái thứ này không phải để cho quay phim chụp ảnh đâu. Gã vừa dứt lời, xương cảm nhận như có một luồng khí tức lạnh toát len lỏi ở đằng sau gáy. Toàn thân cô như tê cứng lại, làm cho chiếc điện thoại trên tay rơi bộp xuống đất. Màn hình vỡ ra thành từng mảnh. Còn chưa kịp định hình là chuyện gì đang xảy ra, thì những bóng điện trong bếp vụt tắt hoàn toàn nơi đây chỉ là một màu đen tuyền. xương thẳng thốt. trời ơi, điện thoại tôi hỏng rồi. ngân đứng bên cạnh. Tôi, tối quá, tôi tôi không thấy gì cả. để để tôi bật đèn đèn flash. khi ánh đèn pin yếu ớt của ngân đã dọi sáng, cô và xương đứng sững lại với khung cảnh trước mắt. đối diện với gian bếp, từ đâu đã hiện ra một đám trẻ, trai có, gái có. Độ trừng 9-10 tuổi, đứa nào đứa đấy làn da nhợt nhạt, ăn mặc rách giới, cùng với những đôi mắt sâu hôn hút. Quá bất ngờ, Ngân run dày, siết chặt lấy tay Khanh. Chuyện chuyện gì vậy? Chục, chúng nó xuất hiện từ bao giờ? Từ đâu? Khanh vẫn khóa chặt ánh mắt vào người thanh niên tóc dài, cười nhẹ có như tên này không chỉ biết làm xiết đâu, hắn cũng ra trò đấy. ở bên đây, người thanh niên tóc dài nhìn về đám nhóc ma quái, này, đám mà đòi các người biết quấy phá người sống là có tội gì không? chết oan ở đâu tới đây? còn không mau cút xéo, anh đây vả cho không siêu thoát được đâu. còn chưa hết lời thì đột nhiên, một trong những đứa nhóc kia zip lên một tiếng, rồi trồm thẳng tới gã bằng ánh mắt dự tỏ. Tên tóc dài vì quá bất ngờ, chỉ biết đứng ra mà nhìn. Chẳng kịp làm gì thì bỗng nhiên đúng lúc có một đường côn nhị khúc lóe lên ánh bạc rất nhanh. Đường côn đánh thẳng vào đầu, con ma như một cú trời giáng, nó hóa thành những hạt sáng li ti rồi sau đó tan biến. gã tóc dài nhìn thấy người vừa ra tay cứu mình là khanh, ánh mắt vẫn còn đang bàng hoàng. khanh cười khẩy, anh bạn, sao bất cần thế? tôi còn tưởng ông tài cán thế nào chứ hóa ra ông chỉ giỏi múa mép. gã tóc dài miễn cưỡng, là là tôi tưởng đám ma đói bình thường thôi. hóa ra bọn này không đơn giản, mà cũng lạ thật. có vẻ như tên tóc dài vừa rồi đã thật sự quá chủ quan. Cho nên bị hù một cú. Hắn rút từ trong túi quần ra một cây gậy ba tong. Đoạn rũ ra đến rộp một cái. Cây gậy ba tong kéo dài ra thành ba đoạn. Ánh mắt đăm đăm nhìn đám tiểu quỷ. Nhẹ nhàng chúng mày không muốn. Thế thì đừng có trách tao. Đám tiểu quỷ thấy đối diện. Bất chợt đồng loạt giống lên những âm thanh khó chịu. Như là đang tức tối. Bởi vì một đồng bọn của chúng nó. Bị Khanh đánh cho hồn siêu phách tán Bọn chúng nó không đợi nữa Mà từng đứa từng đứa lao vào Khanh Với gã tóc dài Dường như Đã trở lại với sở trường Khanh cầm đôi côn gỗ đào Là vật ông tư trao tặng Múa vun vút Từng đường côn uyển chuyển nhẹ nhàng Như nước chảy mây trôi Nhưng cũng không thiếu phần hung hiểm Đám bà đói Đánh cũng chẳng mấy khó khăn Tên tóc dài ở bên kia cũng chẳng phải dạng vừa cây ba chắc của hắn hóa ra cũng không phải là bình thường cây gậy sáng lên hai chữ diệt ma đỏ rực từng chiêu từng chiêu vột tới đám ma đói cũng cháy ra cho chỉ trong một loáng hai người thanh niên đã hạ gục hết đám ma đói dữ tợn khanh quay sang nhìn tên tóc dài ánh mắt ngạc nhiên cũng khá đấy tưởng bạn chỉ biết múa mép ai ngờ cũng tốt tên là gì Tên tóc dài nhìn khanh, đôi mắt cũng ngạc nhiên không kém. Bản thân cả hai người không ngờ được đối phương lại cao tay như vậy. Kiệt, mọi người gọi tôi là Kiệt tóc dài. Còn ông? Khanh, tôi không ngờ là xã hội hiện đại này lại có người như ông đấy. Cho đến khi đám ma đói bị hai người tiêu diệt, những bóng điện trong bếp lại sáng trở lại bình thường. Kiệt thu cây ba chắc. Người như ông bạn, ý là sao? Khanh đáp, thì là biết đánh ma đó. Còn vừa nãy những mẩu giấy với khói đen kia là sao? Là bùa phải không? Kiệt gật đầu, nét mặt có chút ngạc nhiên. Đương nhiên là bùa rồi. Cậu làm sao đấy? Tôi tưởng cậu biết vận lực vào đôi côn kia, thì cậu cũng biết ít nhiều về bùa chú chứ... Vận lực? Này, tôi không hiểu ông nói gì cả. Tôi thì, nói thật là tôi chỉ biết đánh nhau, như bọn lưu manh á. Vừa nãy, chẳng phải chỉ cần dùng côn, đánh bọn ma đói một đòn thật mạnh là được rồi. Kiệt đáp. <cười> Đều là những người có duyên số trừ ma. Thôi, ông đừng có dỏ vò. Sư phụ ông là ai? Sư phụ tôi long ông Hai Nguyên. Trước giờ chỉ dạy tôi đánh nhau thôi chứ, đánh ma đánh quỷ thì cả thầy tôi đâu có biết. Bởi vì... Khanh vừa dứt lời, thì ở bên kia, tiếng của Sương la lên thất thanh. Trời ơi, cái điện thoại của tôi đây này, hỏng rồi. Cái tên tóc dài kia là tại anh. Anh, anh bồi thường lại cho tôi cái mới. Kiệt quay sang nhìn xương, chiếc điện thoại đã vỡ vụn màn hình. Tôi đâu có làm gì cô. Tự cô làm rơi nó. Không phải là tại anh dùng ánh mắt ớm lạnh, làm tôi giật mình thì làm sao tôi rơi điện thoại được. Tôi không biết đâu. Bồi thường cho tôi cái điện thoại mới. Nếu không, đừng hỏng tôi cho anh đi. Ánh mắt của Kiệt đanh lại. Này. Chính cô là người định quay cảnh vừa rồi. Tôi bắt buộc phải làm vậy đó. Như thế cũng là tốt cho tộc cô đó. Cái gì mà tốt cho tôi? Trước giờ tôi vẫn quay những cảnh như vậy. Áp lên trên mạng. Có làm sao đâu. Đây là chén cơm của tôi. Anh đừng có mà ngang ngược. Cái gì? Cô đăng ảnh như vậy lên mạng. Cô điên à? Cô chán sống à? Sương chống nảy. Thì sao? Liên quan gì tới anh? Tóm lại là anh đền điện thoại cho tôi. Giọng của Sương vừa dứt thì đột nhiên những bóng điện trên trần nhà lại một lần nữa chớp tắt không ngừng. Ánh mắt của cả Khanh và Kiệt lập tức lé lên tia cảnh giác. Hai người bọn họ đang biết có thứ gì đó nguy hiểm sắp xuất hiện. Kiệt nét mặt lạnh lùng. Mọi người cẩn thận. Có thứ gì đó sắp tới đâu. Mùi âm khí nồng động lắm. Sau câu nói của kệ Mọi thứ xung quanh trở nên im phăng phắc Cảm giác như là thời gian ngừng động Ngân và Sương thậm chí còn nghe rõ cả nhịp tim của mình đang đập Khi mọi người đang trong cảnh giác tột độ Thì ánh điện không còn chớp tắt nữa Lại sáng trở lại bình thường Bất giác Ngân đứng bên cạnh chỉ tay lên trần nhà Kinh hoàng la toán lên Nhìn theo hướng tay cô chị, ai cũng kinh ngạc. Từ bề mặt la phong trần, thò xuống một cái đầu người đàn bà, tóc tai rũ rượi, miệng há ngoác cả ra. Điều kinh hoàng đó là dường như cái cầm của bà ta bị ai đó giật ra khỏi. Cái cơ hàm lộ rõ những cái răng sắt nhọn như lưỡi cô Bên trong cái vòng họng đỏ rực, tựa hồ như vừa uống máu tươi. Nhìn đến chói mắt. Khanh chứng kiến cảnh ấy. Thì bất giác cằn dọc. Mùi ấm khí nặng quá. Đâu đó nghe chú Vĩnh chủ quan nói về thứ này đâu. Ông này ông chơi nhau à? Kiệt đáp. Ngoài đám trẻ con. Tôi cũng không nghe ông nói gì về cái thứ kia. Nhưng mà nó có mùi giống bọn ma đói khi nãy. Cái đầu người kia chậm rãi. Trồi hoàn toàn ra khỏi lớp la phông trần Nó bò ngược ở trên đó Trông như là con nhẹ Hình thể của nó hiện rõ ra là một người đàn bà Ăn bận rách giới. Cái đầu xoay một vòng 180 độ Nhìn thẳng xuống đám người của Khanh Đôi mắt đen xì xì Âm thanh cứ thèo thảo trong gió Chúng mày Là ai dám giết con tao nuôi, chúng mày dám giết con tao nuôi, chúng mày phải trả giá, trả giá. Sương vừa nhìn thấy lũ ma quỷ kia, thì như chợt nhớ ra điều gì. Này, đây là bà điên ăn thịt trẻ con. Mấy tháng trước đã được đưa lên báo. Lại có chuyện như vậy nữa sao Ngân còn chưa nói hết câu Từ dưới mặt đất thò lên một nhúng tóc đen Túm lấy chân của Ngân Rồi đột nhiên kéo lê Ngân đi sườn sượt Ngân kinh hoàng kêu cứu Khanh cũng không suy nghĩ nhiều Lao tới túm tay kéo Ngân lại Kiệt đứng bên cạnh rút ra một đồng xu, Đưa lên sát miệng lầm bầm Đồng su bắn thẳng vào mái tóc đang quấn lấy cổ chân của Ngân. Một gọn lửa bùng lên ở trong bếp. Chỗ tóc kia bị cắt rụi làm hai đoạn. Khanh vội vàng đỡ Ngân đứng dậy. Hướng về bóng ma trên trần nhà. Hai người ra ngoài trước đi. Thứ này không đơn giản như mọi lần đâu. Khanh nghe. Thấy Ngân và Sương thẳng thốt. Sau đó tức tốc chạy ra khỏi quán. Chỉ còn lại Khanh và Kiệt. Ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về người đàn bà ma quái. Kiệt nắm chặt cây gậy ba chắc. Đòn nó tấn công cô gái khi nãy. Chứng minh là nó đã hóa quỷ rồi. Ông cẩn thận đấy. Khanh tay cũng cầm chắc cây côn. Tôi biết rồi, có lẽ đêm nay tôi đành phải cùng ông đánh một trận ra trò. Những trộm tóc của con quỷ ở trên trần nhà Bắt đầu mọc dài ra Rồi lao thẳng vào người bọn họ Cả hai đều nhanh chân né tránh Nhưng những cuộn tóc mà quái Liên tục tấn công bọn họ Không một giây ngơi nghỉ Chỉ chưa đầy 10 phút sau khi cuộc chiến nổ ra Gian bếp dường như bị sáng tung cả lên Đồ đạc ngổn ngang Bấy giờ Dường như con quỷ cũng biết không thể giết hai người này Nó gạo lên một tiếng Nhảy vọt xuống trần nhà Lao vào trực tiếp tấn công họ từ dưới đất Tao sẽ lộn ra chúng mày Tao lộn ra chúng mày ra Tốc độ của con quỷ Dường như còn nhanh hơn cả bọn ma đói lúc nãy Vậy nên việc né tránh những đòn đoạt mạng của nó Bây giờ càng thêm khó khăn Khanh lộn nhào ra đằng sau Né một cú vồ từ con quỷ Quay sang kệt Có cách nào giữ nó lại không? Chứ cái đà này thì sớm muộn gì cũng chết cả lút. Kiệt đắn đo, tặc lưỡi. Được rồi, tôi giữ nó lại. Ông tranh thủ mà tấn công. Nhưng trước hết, ông phải giúp tôi cầm cự nó một chốc. Nhanh lên! Dứt tiến, Kiệt lập tức lùi ra đằng sau. Để cho Khanh một mình đương đầu với quỷ dữ. Gã thanh niên tóc dài đưa ngón tay lên miệng, không ngẩn ngại cắn một cái bật móng. Dùng máu ở ngón tay vẽ xuống nền gạch những nét loằng ngoằng miệng lầm bầm thần chú. Ta, chủ của Nguyệt miêu quỷ, lệnh cho người tức khắc hỗ trợ ta. Lời của Kiệt vừa dứt, ngay tức thời những dòng chữ bằng máu gã vừa vẽ hiện lên một vòng tròn màu đen huyền ảo. Từ dưới vòng tròn hiện lên bóng dáng của một con mèo. Nó đứng phải cao ngang ngực của Kiệt. Giữa chán con mèo quái dị, Còn có một hình trăng khuyết. Này, nhanh lên! Tôi sắp bị nó sơi đó! Nhanh lên! Giọng của Khanh tre tre kêu lên. Kiệt đưa mắt nhìn, Thấy Khanh bị trúng một đòn lan lông lấp. Lưng đập vào tường. Kiệt lập tức ngồi xuống nhắm mắt, Miệng lầm bẩm thần chú Con mèo giết lên một tiếng, Rồi lao thẳng tới con quỷ một cách dữ tận. Con mèo quái dị được Kiệt điều khiển, vụt một cái, thấy nó cắn thẳng vào bụng con quỷ, rồi ghim chặt vào tường nhà. Khanh đã loạn trọn đứng dậy, chứng kiến con mèo to lớn kia thì ngơ ngác, quay sang Kiệt. Này, cái, cái con mèo này là... là Kiệt vẫn nhắm mắt lạnh lùng. Nhanh đi, tôi không dùng thuật triệu hồi này được lâu đâu. Như hiểu ra vấn đề, Khanh nhặt lại đoạn côn nhị khúc, chạy vọt tới chỗ con quỷ. Mẹ mày, mày đánh ông một đòn, sẽ mong trả lại mày đi. Cây côn của Khanh nhanh tay cắt mạnh một cú vào đầu con quỷ như trời giáng. Con quỷ bị văng ra mấy mét rồi lại trồm vọt lên trên trần nhà, bò đành đạch, giít lên đinh tai nhức óc. Chỉ chúng một đòn duy nhất của Khanh, vậy mà cảm giác như sức lực của nó tiêu hao thấy rõ. Biết là không đánh lại được hai người thanh niên này, Con quỷ lập tức bò xuyên qua cửa sổ, rồi biến mất một cách huyền ảo. Này, đứng lại! Đứng lại! Thế đang đánh mà chạy ạ! Khanh vừa nói xong, con mèo ở đằng sau lưng biến mất. Kiệt bấy giờ mới thở dài đứng lên. Thôi, đừng có ai mà đuổi theo. Tôi hết sức rồi đấy ông ơi. Nghe Kiệt nói, Khanh nhìn thấy cậu ta có vẻ quẻ đi lắm. Mặc dù rõ ràng là cậu ta đánh ít hơn Khanh. Này, thế không bắt được nó thì làm sao mà lấy được tiền? Chúng ta chỉ nhận giải quyết bọn ma đói cơ thôi. Còn con khi nãy là ngoài dự kiến. Và lại, nó bị đánh như thế thì làm sao dám quay lại nữa chứ. Mặc kệ đi. Sau những chuyện vừa xảy ra, Khanh bây giờ đã dành ánh mắt kính trọng hơn, nhìn về người thanh niên tóc dài, dơ tay bắt tay kiệt. Từ khi lên thành phố này, lần đầu tiên tôi thấy người có khả năng giải quyết chuyện ma quái này giống như ông nữa. Kiệt bấy giờ, liền buộc mái tóc của mình lên, lấy từ trong túi ra châm một điếu thuốc, thở ra một hơi. Có vẻ như ông ít và chạm sự đời, cho nên ông bất ngờ với những người giống như mình hả? Tôi nói cho ông biết, những người biết đánh ma trừ yêu như chúng ta, có ở khắp nơi đó, thậm chí còn nhiều hơn ông tưởng tượng đấy. Nghe Kiệt nói, Khanh cũng bất ngờ, bởi từ trước tới nay những chuyện liên quan tới tâm linh, bản thân cậu luôn là một mình đứng ra giải quyết. Thậm chí khi còn ở quê, ông Tư đã từng nói, người có mắt âm dương như khanh rất hiếm. Vậy mà nay Kiệt lại nói ngược lại hoàn toàn. Vậy sao? Ở mà, mà con mèo khi nãy là sao? Cha sinh mẹ đẻ tới giờ lần đầu tiên tôi thấy con mèo nó lớn như vậy. Ấy. Kiệt vươn vai, lại giết một điếu, một hơi thuốc, quay lưng bước ra khỏi gian bếp. tuy ông biết vận lực và có pháp bảo chất đấy. Nhưng ông còn ngây thơ chán. À, thôi, mấy thứ đó không biết thì tốt hơn. Biết đau đầu. Việc xong rồi, giải tán. Nói đoạn, hai người cùng nhau bước ra khỏi căn nhà ma quái. Ở bên ngoài, Ngân và Sương vừa thấy Khanh ra, lo lắng. Này, hai người chắc là giải quyết được con ma quái rồi chứ. Khanh gãi đầu. Chưa, nó chạy rồi. Ở mà hồi nãy, tôi nhớ Sương có nói gì. Hình như là biết được cội nguồn của cái thứ quỷ đói ý. Sương gật đầu, mấy người không chịu đọc báo à? Cách đây mấy tháng, có người đàn bà ăn thịt trẻ con, sống ở khu này đi. Ngân vừa nghe bạn nói thì nổi cả da gà. Thật sao? Chuyện như thế nào? Thì nghe đâu là bị tâm thần nó? Sương kể, ấy là một người vô gia cư dựng tạo một túc lèo nhỏ, sống dưới gầm cầu chữ Y. Bên cạnh người phụ nữ đó có một đám nhóc sống cùng. Tuy chẳng biết có máu mủ ruột già gì không, nhưng những người xung quanh nói, bà ta hay xưng hô với đám nhóc là mẹ con, hay đánh đập tụi nó. Lâu dần, những người sống ngay bên cạnh gầm cầu nói, đám trẻ dường như càng ngày càng ít, cứ như là chúng nó biến mất. Rồi đến một hôm, người ta vô tình thấy người đàn bà kia nấu một nồi nước lớn, cộng thêm với tiếng trẻ con thúc thích. Đến khi lèn vào nhìn cho rõ thì tá hỏa. Là bà ta phát hiện đang nấu một đứa trẻ ở trong nồi, nguyên si cả tay chân. Nghe đến đây khanh dùng mình. Sao lại kinh khủng như thế? Rồi họ không báo công an bắt bà ta Có chứ. Bà ta nhanh chóng bị công an bắt. Công an phát hiện là xương trẻ con bày ra khắp lều. Trời ơi, ghê lắm. Sợ lắm. Đấy, được cho là những đứa trẻ xấu xố đã bị bà ăn thịt. Sau khi bị bắt, bà ấy cứ như là bị câm, ý, thẩm vấn thế nào cũng không hé răng. Sau đêm đó, bà ta tự đập đầu vào tường tự sát, mà chưa hết đâu. Sau khi bà ta chết, những đứa trẻ may mắn sống sót được công an giải cứu cũng đột ngột chết theo. Bốn đứa mà chả ai biết được nguyên do. Như nhớ lại, đám nhóc bà đói khi nãy, Kiệt và Khanh mới quay sang nhìn nhau. Kiệt nói, do là vậy bảo sao con quỷ khi nãy âm khí ngút trời bởi vốn khi sống đã chẳng còn ra con người nữa rồi ngân nhìn lại ở trong quán chúng ta để con quỷ giữ như vậy thoát liệu liệu sau này nó có gây họa gì không cô yên tâm đi âm khí của con quỷ đó cao cộng với lợi hại như vậy thì sớm muộn sẽ bị người ở bên luyện ngục thu phục đó Không hiểu ý của Kiệt Khanh hỏi dồn, Này Ông vừa nói luyện ngục Là cái gì? Kiệt mới biết là mình vừa lỡ lời Xua tay ở không có gì đâu Khuya rồi Mọi người giải tán chứ Cả nhóm im lặng một lúc Sau đó Khanh mới dắt xe ra cổng Đóng cửa quán lại Thế nhà ông ở đâu? Ông đi bộ à? Để chúng tôi chở ông về thử hỏi Nhà tôi gần đấy đâu? Mấy người về đi Đoạn, Kiệt lại khẽ vuốt vuốt tóc, châm thêm một điếu thuốc. Chiếc cúc 50 của xương khỏng khọc, nổ máy. Tôi chở ngân về trước. Hai cô gái sau đó vít ga chạy mất trên con đường đêm vắng vẻ. Chỉ còn lại khanh và Kiệt. Này, ông cho tôi số điện thoại. Lần sau mà có gặp vụ nào khó giải quyết, tôi gọi ông. Đương nhiên là tiền bạc thì chia xong phẳng. Kiệt cười cười, sau đó đọc số điện thoại. Để cho Khanh lưu lại Này Chuyện đánh ma thì hạn chế Đừng để cho người khác biết Cẩn thận đem lại rắc rối đấy. Tôi đi đây Khanh cũng ngây ra Bước lên trên xe đạp thể thao Làm gì có rắc rối gì Trước giờ tôi vẫn để cho Sương quay lại video mà Đâu có làm sao Kiệt đi về hướng con hẻm nhỏ Sau đó có đáp Bởi vì cậu vẫn còn non tay Cho nên rắc rối chưa thèm tìm đến cậu đâu. <cười> Rồi sẽ có lúc. Thôi đi về đi. Nói đoạn, Kiệt lại rít một hơi thuốc dài, chậm rãi đút tay vào túi quần, lặng lẽ bước đi. Khanh đứng đó ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng người bạn mới quen. Lạ thật đấy. Ra vẻ thần thần bí bí. Xong. Khanh cũng lên xe đạp về theo hướng của xương và ngân, chỉ còn lại con số phố vắng lặng, cùng với bóng dáng của kiệt như hòa mình vào trong màn đêm, chỉ thấy đống lửa thuốc lá lập lè, lập lè trên môi của gã. Đã thật sự chìm vào trong màn đêm Lâu lâu chỉ nghe tiếng xe máy vụt qua Rồi tiếng của đám thanh niên hò hét Đi chơi về trễ Từ nãy tới giờ Con quỷ đói ở trong quán Vẫn lặng lẽ bỏ qua những con ngõ vắng Tuy chẳng ai để ý Thấy nó bằng mắt thường được Nhưng nó đi đến đâu Đèn đường ở chỗ đó chớp chớp tắt tắt Con quỷ bất giác dừng lại Ánh đèn đường trong con hẻm Nó đang ngoảnh mặt nhìn Tắt ngốm, con quỷ như cảm nhận được nguy hiểm, trợn đôi mắt trắng dã dò xét xung quanh. Bấy giờ, ở trong con ngõ, có tiếng người vang lên. Không phải chạy nữa. <cười> Chào mừng về với đội của bọn ta. Con quỷ chậm rãi, bò lùi về đằng sau. Thật là kỳ lạ, loài quỷ dữ lại tỏ ra sợ hãi. Từ trong góc tối, bước ra bóng dáng của hai người, một nam, một nữ. Có lẽ là như vậy. Họ khoác trên người cái áo màu đen trùm kỳ lạ. Bây giờ một trong hai người kia, cất tiếng, giọng của phụ nữ. À ta lúc còn sống, từng là người của quỷ nhi hoa tức là đã chẳng thành sau khi thất bại thì mất đi một nửa phần hồn đêm đêm tỉnh tỉnh cũng vì việc đó mà ám ảnh cho nên đã giết và ăn thịt không ít trẻ con thành ra khi chết mới hóa quỷ âm khí ngút trời như vậy tiếng người đàn ông đáp lại vậy thì tốt sẽ không ít đại gia thèm khát để mua à quỷ đói này với dáng ngất ngưởng <cười> Con quỷ cảm nhận được áp lực của hai người này đối với nó. Nó tức tốc khóa thân bỏ chạy. Nhưng nó còn chưa di chuyển được bao nhiêu. Thì từ phía bóng đen trước mặt túa ra những sợi chỉ, ánh vàng chói, siết chặt cả người nó. Đến độ nó không cử động được. Con quỷ dít lên, dẫy rộ. Muốn thả hả? Được. Tao sẽ thả mày vào mộc ấn. Dứt câu. Người đàn ông kia liền đọc xì sầm thần chú, toàn thân con quỷ bốc lên một làn khói đen nghi ngút, sau đó nguyên hồn của nó chậm chậm phẳng phất bay về phía hai người mặc đồ đen. Người còn lại đứng bên cạnh lấy ra một cái hộp nhỏ hình vuông, làm bằng gỗ đen tuyền với những hoa văn kỳ lạ, dơ lên cao. Nguyên hồn của con quỷ bị hút thẳng vào trong, tiếng la hét của con quỷ hoàn toàn biến mất. Người phụ nữ cầm chiếc hộp Xong việc Quay về luyện ngục Chắc ông ta cũng đã về và đang đợi tôi về anh Không biết hai người bí ẩn này tài phép như thế nào Nhưng chỉ loáng một cái Đã chẳng thấy bóng dáng. Ánh đèn đường chớp tắt liên tục mấy cái Rồi sau đó sáng trở lại bình thường Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Thế giới rộng lớn, và con người thì nhỏ bé. Có quá nhiều điều bí ẩn mà từ trước tới nay người ta chưa từng biết tới, thậm chí là chưa từng nghe tới, trừ một số ít còn lại. Bởi vì họ biết phần bí ẩn này chính là họ. Ở bên dưới thành phố rộng lớn và tấp nập, người ta xưa nay vẫn nghĩ rằng chỉ là một đống đất vụn cống ngầm, hoặc là vài nền móng công trình cổ xưa bị nhấn chìm qua chiến tranh loạn lạc. Họ đúng, nhưng ngoài những điều đó thì còn có những thứ mà chẳng ai nghĩ là có thể tồn tại, dẫu là trong mơ. Bốn giờ sáng, khi mà người ta còn đang yên ngủ, trong một căn cô chung cư cũ tên là Mã Đề, được thiết kế theo kiểu người Hoa, loáng thoáng có hai người bận đồ trùm kín, thoáng hiện ra như ma quỷ, bước chân vào một căn phòng nhỏ, ở dưới hầm để xe. Cánh cửa phòng đóng lại. Ở bên trong là nhà kho với những đồ vật linh tinh vứt bừa bãi. Bấy giờ một trong hai người mới tháo khăn trùm đầu, hiện ra là một người đàn ông trung nên, đôi mắt bị mù, khuôn mặt thì trắng nhợt đến quái dị. Cùng với mái tóc đen lâm dâm vài sợi bạc. Đứng trước bức tường cuối gian phòng, người này cắn tay nhỏ móng, vẽ lên tường mấy dòng chữ kỳ quái. Lập tức bức tường nhẹ chuyển động, tạo ra âm thanh mờ ảo. Sau bức tường là một lối cầu thang ngầm dẫn xuống. Khi ba người kê bước vào trong bóng tối, cánh cửa lập tức bịt chặt, không để lại dấu vết. Thậm chí là mấy vệt máu ban nãy cũng hoàn toàn biến mất. Bước xuống hết giải cầu thang là một cánh cửa thang máy đã trở sẵn. Chiếc thang máy quái lạ lại đưa hai người xuống lòng đất sâu thăm thẳm. Khi cánh cửa thang máy mở ra, một luồng sáng giật dọi vào mắt của người áo đen và tiếng hò reo nhộn nhịp. Ra khỏi thang máy được vận hành bằng bùa chú là một dãy hành lang dài đến cả chục mét. Đằng sau là không gian rộng lớn được thiết kế theo hình tròn, trông như là một tòa thành cổ. Xung quanh tòa thành là những giải ghế ngồi khắp vòng tròn như là sân vận động. Nhìn sơ qua trên những giải ghế Có khi phải đến hơn trăm người, ai cũng mặc áo trùm đầu đen quái xị, đang hò gieo cổ vũ cho một trận đấu ma máu lửa. Chậm rãi đi theo hành lang, nhìn xuống khán đài bên dưới. Gã mù kia, chẳng hiểu là mắt có nhìn thích không, nhưng lại quay sang nói với người phụ nữ, vẫn còn đang trùm đầu. Hai tên bên dưới bá lực ngang ngừa nhau, lâu rồi mới có một trận chiến khiến người ta khấn phích như vậy. Người phụ nữ hờ hững, phía bên dưới có hai người ăn bận, như những kẻ còn lại, thậm chí còn đeo mặt nạ cổ quái. Hai tên đang đứng trợn mắt gườm nhau, trên người tỏa ra sát khí hừng hực. Người phụ nữ cười lạnh, không liên quan gì đến chúng ta, đi gặp ông thôi. Không biết lần này ông có mang theo thứ gì hay ho không? Hai người tiếp tục bước đi tiếp, rồi dừng lại trước một căn phòng. Cách xa nơi ồn ào ban nãy. B ở nơi đây yên tĩnh, gã đàn ông mù nhẹ cúi đầu kính cẩn. "Già, bọn con vừa về." Trong căn phòng im lặng vài giây, mới giọng nói vọng ra uy nghiêm, cũng không kém phần già dặn. "Vào đi." Lời vừa dứt, cánh cửa từ từ từ từ mở ra. Ngồi ở giữa phòng, trên một chiếc ghế được điêu khắc, thành hình những con rắn cổ quái. Một ông lão có mái tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy những nếp nhăn, ăn mặc luộn thuộm, nhưng rắn người lại uy nghiêm. Bước tới trước ông lão, người phụ nữ mới tháo khăn trùm đầu, rồi cùng gã mù kính cần. Thưa ông, ông về lâu chưa ạ? Ông lão ngước mặt lên, những sợi tóc bạc lất phất theo gió lộ ra giữa chán là một con mắt trông y như mắt thật lão trầm giọng gần một ngày hai đứa làm việc thế nào gã mù đáp dạ mọi thứ vẫn ổn đứng bên cạnh người phụ nữ mái tóc xõa xuống vai khuôn mặt sắc sảo con nghe nói ông đã giao cho ai đó bên ai đó huyết quỷ và bạch quỷ Chẳng hay người ấy đã luyện thành công chưa? Ông lão lắc đầu, nhưng miệng lại hé ra một nụ cười bí hiểm. <cười> Tên vô dục nó thất bại. Nhưng nhờ vậy mà ta đã tìm ra người ta muốn tìm suốt nhiều năm. <cười> Nghe ông lão nói đến đây, cả hai người đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau. Ông lão lại tiếp. Nghe lời ta dặn, Thời gian tới, Nói với bọn thuộc hạ, Nới lỏng hoạt động của luyện ngục, Không cần quá khắt khe và linh mới, Ngược lại, ưu ái với bọn chúng, Chiêu mộ thêm nhiều tay đấu ma, Bằng cách đó ta tin, Người ta muốn tìm sớm muộn gì cũng tự lọt vào tay ta, Mà không mất công sức, Tuy không hiểu dụng ý của ông lão, nhưng hai người kia cũng không dám hỏi thêm, mà gật đầu nghe theo. Tiếng hò reo của đám đông bên ngoài bất chật vang vào trong. Dường như trận đấu ma của hai gá đeo mặt nạ khi này đã kết thúc. Ông lão tựa lưng vào ghế. Ra ngoài đi, như lời ta vừa dặn. Hai người đồ đệ nhẹ nhàng lôi ra trong căn phòng tối. Ông lão lầm bầm một mình. <cười> Để ta xem nào. Nó là cháu ngoại của mình à. à. <cười> trời giúp ta. <cười> là trời giúp ta rồi. <cười> Sài Gòn lại bắt đầu một ngày mới, bằng sự nhộn nhịp. Như kế hoạch đã vạch ra, hôm nay Khanh quyết định về quê sau một khoảng thời gian dài, cách xa trốn cũ. Nhưng cũng không lẻ bóng như lúc đi, mà lần này còn dẫn theo cả Ngân, Sương và cả Bác Tám Khương. Trên xe khách băng băng qua từng nẻo đường lớn nhỏ, cảnh vật ồn ào, và những ngôi nhà cao tầng dần dần bị bỏ lại đằng sau. Chẳng mấy chốc, hai bên đường đã phủ kín cây xanh. Nhà cửa thì thưa thớt dần hơn. Là những người lớn lên ở thành phố Hoa Lệ, chẳng mấy khi được tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên. Ngoài khanh, thì những người kia đều lộ rõ vẻ hớn hở và tò mò. Lúc xuống bến xe tỉnh, họ lại tiếp tục bắt xe ôm đi gần 2 giờ đồng hồ, mới tới được con xóm nhỏ, tên là xóm Thưa, nơi mà khanh được ông Hai Nguyên nuôi dưỡng từ nhỏ. Ai? Tới rồi! Sau tiền xe, hai chục người. Bốn chiếc xe ôm dừng lại trên con đường quê vắng vẻ, bước xuống xe. Ngân và Sương bấy giờ mới nhìn ra cảnh vật hoang vắng. Ngân cất tiếng, giọng mệt mỏi. Cái chỗ khỉ ho co gái gì mà không có bóng người thế này. ôi rồi, nhà sư phụ của anh đâu? Khanh chỉ vào con đường đất nhấp nhô ngay ven sông. Đi theo con đường này, tầm mấy cây số nữa là tới. Sương chố mắt, cái gì? Đi bộ, mấy cây, anh, anh đùa tôi ấy. Chịu thôi, ở đây đường nhỏ như vậy xe đâu chạy đâu, lâu lâu mới có cơ hội đi bộ, vận động tí đi. Ông Tám Khương cười lớn vui vẻ, trên nét mặt của ông dường như không hề mệt mỏi mà lại đang vô cùng phấn khích. Ừ, phải đó, lâu lâu đi bộ xem như là tập thể dục đi, hai, hai đứa đó tuổi còn trẻ đừng có lười biến như vậy. Nhanh chân đi, ta nóng lòng muốn gặp hai nguyên lắm rồi đó. Đoạn, ông Tám dạo bước, đi thẳng vào con đường bòn. Phải đó bác Tám, còn nhớ ông già lắm. Mà nhắc mới nhớ, ông còn hũ rượu ngâm quý lắm. Bác Tám lần này ép ông lấy hũ rượu đó ra uống nên. Ờ, nhất định là như vậy đó. bấy giờ, ở đằng sau, Ngân nói với bạn. Tôi hối hận khi đi theo hai người này lắm rồi. Biết vậy ở nhà còn hơn nữa. Phải nó lúc đầu tưởng rằng là mát mẻ chiêu chiêu một tí như Đà Lạt, ai ngờ cứ như rừng như rú những năm tám mươi này. Sau khi đi bộ gần cả giờ đồng hồ, nhóm người của Khanh đã tới nơi. Vừa thấy ông Hai Nguyên ngồi ở cái bàn tròn, ông Tám Khương đã hồ hỏi. Đại ca, đại ca, cuối cùng thì cũng gặp anh. Ông Hai Nguyên giật mình ngẩng lên. Lại còn có cả Tám Khương đàn em cũ. Ông hai rôn rôn đứng dậy. Mèn đẹp! Thằng Tám! Bay! Bay ở đâu ra vậy? Tám Khương đi đến vỗ mạnh vai vào ông hai. Anh nợ! Năm đó anh nói đi là anh đi biệt tâm. Không có để lại mấy mối gì cho em liên lạc. Thầy! Em nhớ anh muốn chết! Đại ca! Ông hai không đáp lại Tám Khương, mà quay sang nhìn khanh. Chắc là cái thằng quỷ này nó bày bay về đây thăm tao hả? Chà chà, lên thành phố mới có năm, mà nhìn khác vậy. Ờ, bớt hai lúa hẳn đó. <cười> Nào, đi vào, ngồi xuống. Thì chứ sao nữa, ai mà phèn như thầy hoài? Khanh vừa dứt lời, ông hai cốc cho nó một cái. Bày đó, mồ tố tràng quỷ nhỏ. Cú gõ của ông Hai Nguyên như gọi lại ký ức tuổi thơ mà khanh xém chút nữa đã quên. Khanh gãi gãi đầu, đoạn ông Tám Khương kéo tay Tuyết Ngân. Anh hai, nhìn nè, con Tuyết Ngân nữa. Ai, anh có nhận ra không? Nào, chào bác đi con. Tuyết Ngân khẽ cúi đầu lệ phép. Dạ, con, con chào bác hai. Ông Hai Nguyên nheo nheo mắt. mời đầy mà luôn giữ vậy, nhờ ngày nào bé siêu siêu ạ, công nhận nó càng lớn càng giống con vợ bầy vậy á, mà mà con vợ bầy đâu, sao ông đưa nó về? Nghe ông hai nói cả đám trùng xuống, ông hai nhìn đôi mắt đượm buồn, chừng như đoán ra điều gì, không gian chật như sững lại một nhịp. Đoạn ông hai thở dài. ờ. <cười> Gần hai chục năm rồi. Mọi thứ phải thay đổi chứ. Khanh vội chen ngang. Được rồi, lâu lắm rồi thầy mới bắt tám mới có cơ hội gặp. Tranh thủ đánh chén một bữa thật say đi thầy. Ông hai vỗ đùi hớn họ. Ờ, được, được. tao còn hũ dụng bươi mịt quý lắm. Đem ra cho bấy uống thở, nha. Buổi chiều hôm ấy chậm rãi trôi qua, trong buổi tịch nhỏ, ở nhà ông hai, nơi mà mọi ngày chỉ thôi thổi một móng. Nay lại rộn ràng vui vẻ. Chẳng mấy chốc, ánh dương đã nhường lại cho bóng trăng mờ ảo. Cảnh đêm ở thôn quê khác xa với thành thị, nơi đây cứ như là một thế giới khác biệt, với phần còn lại mà Sương và Ngân đã từng được biết. Hai cô nàng có lẽ vì lại nhà, gần 12 giờ khuya vẫn chẳng chợp mắt được, kéo nhau ra hàng ghế gỗ, ngay mé sông. Dưới bóng trăng tỏa ra, và bầu trời ngập ánh sao, Ngân họt. Này, tính ra ở đây cũng không tệ, tuy không có đẹp như Đà Lạt, nhưng không khí trăng lành hơn. Sương ngẩn lên nhìn bầu trời đầy sao, cùng với tiếng dế râm ràn. Ờ, không có ánh điện, trăng ở đây hình như đẹp hơn hẳn nữa. Lời vừa dứt thì bỗng nhiên, từ ngoài sông, một cơn gió lạnh thổi hắt vào hai cô gái. Họ bất giác dùng mình. Dưới bóng trăng mờ ảo, Sương và Ngân mới thấy. Ở bên kia sông có bóng người lấp loáng Dáng đi khập khả khập khánh Trên lưng vác theo một cái bao tải lớn Bóng người ấy len lòi qua những tàng cây Trông chừng như vội vã Này, này, này, Sương Sương Bạn thấy cái gì bên kia sông không? Sương lấp bắp À, à, chắc là Người ta đi bắt cá Kệ đi Nhưng mà, nhưng mà tôi nghe nói Ở mấy nơi này Nó nhiều ma nhiều quỷ lắm đó Thôi Đừng có nói như vậy. Lời của Sương vừa dứt thì có tiếng bước chân xào xào ở bên cạnh. Hai cô gái như chết lặng một nhịp, còn không cả dám quay đầu lại. Này, ta là ma đây. Hai người bị hù như muốn nhảy dựng lên. Này, ông giỡn mặt với tụi tôi đó. Hết hồn. Nhìn ra mới thấy là khanh, khanh hả hê. <cười> có phải lần đầu gặp ma nữa đâu. Mà chết cái à có cái gì đâu. Ngân bực dọc. Thì ai cũng biết là sẽ chết. Nhưng mà chết vì sợ đó. Thì nó khổ lắm đó. Tôi xin lỗi. Mà hai người nhìn cái gì bên kia sông. Cảm giác như hồi hộp vậy. Đến độ tôi đến gần mà không biết. Bây giờ hai cô gái mới nhớ lại cái bóng đen bên kia sông. Nhưng khi nhìn sang thì cái bóng đen đã bến mất. Kỳ lạ. Vừa nãy còn thấy rõ giáng đi tấp ta tấp tảnh. Thế cái gì? thấy mà. Ánh mắt của Ngân vẫn khóa chặt về bên kia sông. Vừa ban nãy, thấy có bóng người, nhưng loáng cái bên mất tiêu. Có lẽ là người dân đi bắt cá thôi. Tôi nghe nói ở miền Tây, người ta hay đi cắm câu đêm đúng không? Khanh cũng nhìn sang bên ấy. Ở thì cũng có. Nhưng bên kia sông thì chắc là lầm rồi. Bên đó toàn là đất trống à. Đâu có mương rãnh đâu mà cắm câu. Sương và Ngân nhìn nhau nổi cả da gà. Thế thì, có khi là ma thật... <cười> ma quỷ gì? Gần đây có nhà ông Tư một mắt, là ông thầy Pháp có tiếng từ thỏa xưa đó. Vậy nên bọn cô hồn dã quỷ làm sao ra bến mảng gần khu này? Có khi người ta đi thăm vườn đêm nữa. Ngân và Sương từ khi biết đến Khanh, thế giới quan cũng thay đổi. Chẳng còn lạ gì với sự ma sự quỷ. Thế nhưng có lẽ vì lạ chỗ... Cho nên hai người mới có thái độ rẻ trần như vậy. Nơi đây không như thành phố nhộn nhịp, bao trùm là sự tĩnh lặng. Nhóm bạn ngồi một lúc, sau đó Ngân nói, sao không đi ngủ mà ra đây? Cái rượu đó khó uống, cho nên chẳng say được. Bác tám ông thầy tôi thì xỉn hết rồi. Đang ngủ ngay mới sập cả nhà kìa. Đêm nay, hai ông già ông ngay vậy là mất ngủ cả đám. Ngân nheo mày, Thề tình là tôi muốn về Sài Gòn nữa. Thôi, ngày mai, tôi đưa hai người đi ăn chết cây tại vườn, bắt cá nướng mỏi Ngon đã đời. Sương bỗng lên tiếng. Này, tôi bắt được con ruồi phát sáng. Quay sang nhìn, thấy trên tay của Sương là con đom đóm. Khanh cười. Cái gì mà ruồi phát sáng. Đom đóm. Cả đám bấy giờ mới cười cười, nhìn ra khoảng sông trước mặt. Một đàn đom đóm đã bay dài. Ở trên không trung, cảnh vật trông vô cùng huyền ảo. Ngân khẽ đưa tay chạm vào một con đom đóm. Lần đầu tiên tôi thấy cảnh đẹp như vậy đó. Đẹp thật... Đèn đường phố đó thì sáng thật. Nhưng mà làm sao đẹp và êm dịu như đèn đom đóm ở quê tôi? Đêm hôm ấy cứ như vậy, Âm thầm trôi qua lặng lẽ. Chẳng mấy chốc, đã bốn giờ sáng. Tiếng gà gái thưa thớt vang lên ở đâu đây, bóng tối còn chưa chịu, chịu tan đi. Bên kia sông, căn nhà của ông Hai Nguyên là đối diện với một mảnh đất lớn chẳng có nhà cửa, khắp nơi chỉ toàn là những thân cây lâu năm. Ở phía sau những cây muồng tím to lớn, có bóng người đang khập khảnh vác một cái bao lớn bước đi. Từ đêm tới giờ, ông ta đã sang đây là lần thứ hai. Trên khuôn mặt nhăn nheo ấy, đang nhễ nhại mồ hôi. Cơn gió đêm khẽ thổi qua mái tóc bạc lâm dâm, phủ xuống mắt. Khuôn mặt lập lè trong luồng ánh sáng, phản chiếu từ bên này sông vọng lại. Mái tóc bạc, thỉnh thoảng cứ bị gió thổi, lất phất. Lất phất